các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mày đi đâu mà bây giờ mới chịu mò về thế làm sao người ngậm toàn là máu làm máu thế này con bé mê tay vẫn xách con gấu bông im lìm đứng nhìn bà nội mấy giây sau mới cất tiếng cột lộn giết chó giết chó rồi bà dương chẳng hiểu nó nói gì nhưng cũng chẳng buồn gặng hỏi sau khi định thần lại thì bà lồm cồm bò dậy nhanh tay mở khóa cửa rồi đưa con bé vào nhà tắm táp ít nhất thì cũng không thể để cho bố mẹ nó chứng kiến cái khung cảnh quái dị này được xong xuôi bà mới lấy cell phone gọi điện thông báo là con bé nó đã về mọi người không phải lo kiếm nữa khi mọi người đã tề tụ đông đủ thanh huyền ôm lấy con vào lòng khóc dưng sức ghì chặt lấy con rồi run rẩy con có làm sao không con đi đâu con có biết là làm mẹ lo lắm không Con bé vẫn giữ thái độ vô hồn, tiếng của bà Dương vẫn cứ cằn nhằn ở bên tai Con danh con ham chơi, chứ mà làm cả nhà hú hồn đấy. Lần sau á mà còn thế nữa là tao đánh cho bỏ mẹ, nghe chưa? Huyền nghe thấy mẹ chồng ác khẩu thì không kìm nén được trong lòng, quay ra căn vặn. Kìa mẹ, tại sao con bé nó đi lạc? Bà Dương đang hút thuốc lá, nghe con dâu căn vặn thì đứng phát dậy gần rộng. Thế cô nói như thế là cô có cái ý gì? Không khí trong nhà trở nên nặng nề Lão Nam và con trai sững người chỉ biết đứng nhìn. Tiếng của bà Dương vẫn díp lên đều đều. Là có cái ý gì? Có cái ý gì hả? Huyền nhìn mẹ chồng, ánh mắt thách thức. Con chả có ý gì cả. Con chỉ muốn hỏi mẹ xem. Thế tại sao con gái của nó lại mất tích? Bà Dương cười lên ha hả, đoạn đanh rộng. <cười> Thế định qua mặt bà già này phải không? Là cô đang oán trách tôi là tôi để nó đi lạc đúng không? bấy giờ Hiếu thấy không khí căng thẳng thì xua tay. Mẹ, kìa, mẹ mẹ đừng có hiểu lầm. Vợ con không có ý gì. Bà Dương đập bàn. Anh đứng sang bên kia cho mẹ. Anh đừng tưởng là tôi già mà lầm cẩm không hiểu chuyện đấy. Đoạn bà nhìn con dâu. Cô quên mất là chính cô gọi điện năn nỉ tôi lên thành phố chăm cháu à? Thế bây giờ bắt đầu bới mạo phải không? Con bé nó đi học mầm non rồi Cho nên là chúng tôi hết giá trị lợi dụng đấy phải không? Lão Nam bấy giờ Cũng chỉ biết thở dài Đứng im không can dự Mấy giây sau Lão mới nhìn vợ Ờ kìa Thế chẳng phải là ban đầu Tôi với bà tự nguyện đến sao? Sao bây giờ bà lại nói thế? Bà Dương quắc mắt nhìn chồng Ông im ổn cho tôi trong ông xía vào Đoạn bà ném cái tóc thuốc lá Xuống nền nhà Cổ họng rít lên Được lắm Các người ai cũng nhắm vào tôi đấy phải không Thế thì hôm nay tôi nhất định là nói cho nó ra nhẽ Tôi hỏi cô Ai là mẹ con bé Là cô Thế cô là mẹ nó mà ngày nào Cô cũng đi suốt Cô đã làm tròn trách nhiệm của người mẹ chưa hả Từ khi có con bé nó ra đời đến giờ Ngoài cái việc cho nó bú cô làm được cái gì thấy tình hình căng thẳng hiếu đến cầm tay mẹ đoạn dịu giọng, mẹ là là cô ấy bận kiếm tiền nuôi cả nhà mà bà dương gạt phát tay con trai đừng có lấy cớ bận rộn nhé cả cái khu này ai mà chả đi làm có ai lơ là chăm bẵm con cái như nó không chứ có mình nó đi làm đấy đến bây giờ thanh huyền dường như không chịu nổi mà thốt lên Mẹ! Thế nhưng Hiếu lại đưa tay cạn lại, lắc lắc đầu. Huyền cũng chỉ còn biết rưng rưng nước mắt, ôm con vào phòng, đóng cửa đánh rầm một cái. Ở bên ngoài vẫn vang lên tiếng mẹ chồng, xa xả chửi mắng. Không phải là con tôi nó ăn bám, hay là không nuôi nổi cô. Lấy chồng rồi thì an phận ở nhà mà chăm chồng chăm con, Hiếu thuận với cha mẹ ạ. Hay là công việc nó quan trọng quá mà trả dứt ra nổi? Ở nhà chăm con cho nó cả ngày lẫn đêm. Thế mà bây giờ nó còn dở giọng oán trách cái kìa. Khẩu thế chứ lệ Hiếu thấy mẹ mình nổi nóng. Đỡ bà ngồi lại xuống sofa. Xoa xoa bóp vai cho mẹ. Mẹ... Lúc còn trẻ... Thì mẹ cũng thế... Mẹ cũng phải làm dâu, mẹ cũng phải làm lụng sớm khuya mà đâu có dễ dàng gì đâu. Nghe hot nhất tại đọc